Bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc truyền mời các bạn đón nghe câu chuyện hội kín tập 3, mắc kẹt ở ma sừng Lữ Quán, của tác giả Nguyễn Nguyễn, qua dọc đọc Định Soạn. Cuộc đời thật là thú vị ở chỗ, ta sẽ không bao giờ biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Ngày mai luôn là một ẩn số, đang chờ đón chúng ta phía trước. Có thể sẽ là một ngày dông bão, mà cũng có thể là một ngày nắng đẹp, luôn thú vị và đáng được mong chờ. Với những người như An, cuộc đời còn lắm điều bất ngờ hơn, vì ngoài tương lai đã là điều vô định, thì quá khứ của cậu cũng là một cái gì đó rất mờ ảo. Bởi lẽ từ bé, cuộc đời của cậu đã trải qua nhiều biến cố, nhưng với đầu óc của đứa trẻ con lúc đó thì không thể nào nhớ được. Quá khứ của An như một bóng vật lạ lùng, Được cất giấu tận sâu trong hầm tối, mà đường đi vào, lại vô cùng gian nan. Có khi còn khó khăn hơn cả việc phải đoán chiếc tương lai như thế nào. Những bí ẩn về thân thế, cũng như bố mẹ của cậu là ai? Tại sao lại bỏ rơi cậu? Những câu hỏi mà lúc nào cũng thường trực trong tâm trí, như một khoảng trống cần được lấp đẩy. Nhưng ai sẽ nói cho cậu biết, những gì đã xảy ra hơn 20 năm. Người có lẽ biết được thân phận của cậu, lại là kẻ ác độc Nằm ở bên kia chiến tuyến Lúc nào cũng muốn săn đuổi Và giết chết những người như cậu Ngoài trời đang mưa dần nặng hạn Anh còn mệt không? Em trông anh có vẻ không có ổ lắm Không sao Chỉ hơi say xe một chút thôi Anna đánh tiếng hỏi Sau khi nhìn thấy nét mặt có vẻ mệt mỏi của An Cả nhóm đang ngồi trên xe ô tô Đang băng băng chạy trong mạng đêm Trên cao tốc dầu dây Để tiến về Sài Gòn Sau cuộc giao tranh diễn ra tối qua Với hai tiền hát pháp sư Tại Vũng Tàu Đã làm cho cả bọn mệt nhiều người Đặc biệt là An Sáng hôm nay vừa mới tỉnh dậy Thì tối đã đòi về Sài Gòn luôn Thật ra lý do cậu muốn được bố Phong giải thích Nguyên nhân vì sao Cậu lại thực hiện được hộ thần đại ân chú gì đó Trong khi chưa bao giờ học qua Và cũng nhân tiện hỏi bố Phong Về con búp bê xem nó là ai Liệu rằng nó có liên quan gì đến An hay không Mà nó lại biết bố của cậu Bây giờ mới 10 giờ tối, về đến thành phố chắc tầm hơn 11 giờ. Chắc các đồng chí có muốn lên quẩy bay là một chút rượu, giải sầu sau hai ngày vừa rồi hay không? Con sâu rượu hùng lên tiếng hỏi. Được thôi, thích thì lên uống dù sao mai tôi cũng không phải làm gì. Đi cùng cho nó vui, mấy khi cả bọn được như thế này. Hiện trả lời với giọng hào hứng. Mà này, đi chung hai ngày rồi, nhưng mà em quên họ Anh hiển vì sao không ở công ty cùng với mọi người Tôi à Bố mẹ tôi để lại cho tôi một căn chung cư đẹp như thế Thì tội gì tôi không ạ Vừa kín đáo lại vừa thoải mái Ở công ty như ở khách sạn Hơi tù túng Ở ngoài thoải mái hơn Quản lý lại nhà hàng của bố mẹ Để cho ông bà đi Mỹ Cứ thế mà sống thôi Anh không có sợ ai sao Dù sao để công ty cũng được niêm phong kỹ càng An toàn hơn Bọn hội thời gian lúc nào nó cũng truy đuổi chúng ta cơ mặt. Tôi nghĩ tôi có đủ năng lực, tôi ứng phó được. Hiện trả lời cậu nhóc cường rồi lớn tiếng về hoanh hoang tự hào, về khả năng của gã. Công nhận là hắn cũng giỏi, nhưng trong chuyến công tác vừa rồi, người cứu cả nhóm lại là ai. Còn hắn suy nữ mất mạng với tiên hạc pháp sư, biệt hiệu là thuốc lá, mà bây giờ vẫn dương dương tự đắc. Chiếc xe màu đen băng băng trong mặt đêm, vượt qua những cơn gió dưới cơn mưa nặng hạn. Bên trong tiếng cười rộn ràng, Duy chỉ có an là im lặng. Gần 11h30 thì xe về đến công ty, mọi người kéo nhau lên quầy bà ở tầng thượng, Duy chỉ có anh là một mình, lái xe về nhà bố phòng. Năm 18 tuổi, anh đã dọn đi công ty để phục vụ công việc, với lại anh thích sống một mình một cõi. Ở nhà bố rộng rãi, người hầu kẻ hạ không đếm xòe, nhưng lại không thích vì thiếu sự riêng tư. Chuyện là như thế nào đó bố? Bố giải thích cho con vì sao lại như vậy. Ông Phong chậm tư một lát, hút điếu thuốc rồi bắt đầu kè. Hộ thần Đại Ấn Chú là một pháp thuật cao cấp mà không phải ai cũng có thể thi triển được. Đây là phép gọi lên một vị thần hoặc là một thực thể siêu nhiệt, giống như tinh linh chú nhưng ở mỗi cấp cao hơn hẳn. Sức mạnh của thần linh và pháp sư sẽ tương tác qua lạc. Về nguyên tắc là phải có được sự kết nối giữa pháp sư Và vị thần hộ được triệu hội Có nhiều cách Nhưng mà phần lớn là phải vượt qua được những thách thức Của các vị thần Khi họ cảm thấy phù hợp Thì sẽ cho chúng ta vay mượn sức mạnh Để sử dụng cũng như có thể rút lại Khi cảm thấy không có phù hợp nữa Một vị thần hay một thực thể siêu nhiên Có thể là hộ thần cho nhiều người Nhưng mà sức mạnh Thì còn tùy thuộc vào pháp sư Chứ không có giống nhau Thế làm sao con gọi được hộ thần lên Trong khi bản thân con còn không biết ấn quyết và cũng không hề biết được ông ta là ai. Con vẫn nhớ hình xăm giống như ấn chú sau lưng con, mà lần trước con đã hỏi bố rồi chứ. Đó là dấu hiệu của những người thực hiện được hộ thân đại ấn chú. Từ lúc bố nhận nuôi con ở cô nhi viện, thì trên người con đã con nó rồi. Lý do thì bố không có biết. Thì bố có biết hai hát pháp sư có bị thiệu là thuốc lá và búp mê hay không? Bố có biết, tiền thuốc lá là một giải thuật thư chuyên về thư ếm, trấn yểm, độc dược và các nghi tế tạm ma Cuốn sách mà hắn cầm trên tay gọi là Chiêu hồn quỷ thư Dùng để bắt nhốt và tinh luyện Những hồn ma ngạ quỷ Mà hắn thu thập được Một dạng tinh linh nhưng mà khác ở chỗ Là hắn có thể tạo ra bất cứ loại ma quỷ nào Dưới một hình dạng mà hắn muốn Bằng cách kết hợp nhiều vong linh lại là một Quỷ thư được hắn chế tạo ra Bằng cách giết vạ vào 5 người con của mình Dùng máu và xương cốt của họ Để làm thành Độc ác và không tự thủ đoạn, có thể ra tay với bất cứ một ai, kể cả đồng đội của hắn, nếu mà hắn cảm thấy có lợi. Vậy còn đứa bé tên là búp bê? Ông Phong dọc tắt điêu thuốc, rồi tiếp tục kể. Nó không phải là trẻ con, như hình dáng bên ngoài đâu. Tuổi chính xác của nó thì không có rõ, nhưng mà năm nay cũng khoảng 40 tuổi. Sở dĩ trông nó như thế, là do tà thuật của gã thuốc lá, một dạng cải lã hoàn động. Mỗi năm năm, phải thực hiện nghi lễ một lần. Dùng sắc của năm người dưới 16 tuổi Để làm vật tế lễ Còn có những cái đầu mà lúc nào nó cũng mang bên mình chứ Theo như tìm hiểu Thì lúc mới sinh ra Nó mang hình dáng dị dạng xấu xí si, Nên mới phải dùng tà thuật Để thay đổi lại nhân dáng Mẹ của ả cũng là một hắc pháp sự Nhưng mà đã mất Trong một lần hội tạ san đột nhập Và trụ sở hội đồng tối cao Nó đã dùng chính cái đầu cắt từ xác của mẹ mình Để luyện ma thuật Và coi đó như một vũ khí Vì cái đầu còn mang một ít năng lực và oán khí của mẹ ạ à. à là một ấn thuật sư, năng lực rất cao. Cả dòng họ ba đời đều thuộc hội thợ săn, nhưng đã thiệt mạng gần hết. Còn vì sao ả biết bố ruột của con thì ta không có biết. Có một chút thất vọng, chuyện về lai lịch của mình cứ tưởng sẽ được lộ phần nào, nhưng mà cuối cùng vẫn là một ảnh số. Ông phong bảo. Con làm nhiệm vụ đã mệt lắm rồi. Hay là tối mới ở lại nhà ngủ đi. Con cảm ơn bố, nhưng mà thôi con về, hôm nào con sang thăm bố sau Nói đoạn, anh mở cửa bước ra ô tô, chạy thẳng về công ty Mưa đã lớn dần, Sài Gòn những ngày cuối năm mưa nhiều hơn Nên làm cho tâm trạng con người cũng biến động, cũng ướt át và ảm đạm theo Suốt quãng đường về, anh cứ tự hỏi tại sao tất cả những chuyện này lại xảy đến với mình Vì sao anh không phải là một người bình thường như bao người khác đang xuôi ngược trong dòng đời Liệu rằng năng lực trời ban này là phước hay là họa? Và quan trọng nhất, câu hỏi mà lúc nào ăn cũng canh cánh trong lòng. Mình là ai? Mưa lớn rồi các cậu, cứ tưởng sáng nay Vũng Tàu nắng đẹp, thì Sài Gòn cũng như vậy. Tôi là từng ngán mưa lắm rồi. Sao cơn mưa sẽ trở lại sáng mà anh hiểu? Sáng làm gì? Tắt luôn đi cho nó vui. Hiện cười nhạt, cả năm người đang ngồi ở quầy ba công ty uống rượu say bí tỷ. Trong lúc cao hứng hỗn bảo Hay là ngày mai xin phép nghỉ Ta đi du lịch đâu đó Cho cả nhóm thoải mái Mọi người thấy thế nào Anna lên tiếng trong lúc tay cầm một chai rượu rót vào cốc Tôi đang tính đi đâu đó cho nó khuây khỏa Ba tuần rồi Cắm mặt cắm mũi làng ngoài Hà Nội Vừa về đến Sài Gòn lại đụng ngay cái vụ vừa rồi Cường lên tiếng Nhưng mà liệu đi nghỉ dài ngày Có được không chị chỉ nghĩ là được Vì nghề nghiệp của chúng ta có phải những người bình thường đâu. Công ty chỉ là bỏ bỏ thôi. Kỳ và Hiền hân hoan tán động. Nghe được đấy. Tôi muốn đi chỗ nào có thể làm tiệc nướng ngoài trời. Không khí lạnh lạnh. Tốt nhất là thuê nhà nguyên căn ảo cho nó thoải mái diện tư. Hay là mình đi Đà Lạt. Mùa này đẹp, lạnh lạnh rồi đấy. À mà này, có rùa ăn đi cùng không? Tôi sợ cậu ta không đi làm cho chúng ta mất hứng. Hiền vừa rất lời Thì An cũng vừa đến nơi Thật ra An chỉ muốn lên uống rượu một mình Nhưng không ngờ đám bạn vẫn chưa giải tán Nên cậu có một chút không thoải mái Đành phải ngồi vào cùng An này Bọn tôi tính là Mai xin nghỉ phép đi đâu đó chơi cho nó thoải mái Cậu tham gia cùng nhé Đừng có từ chối Làm cùng nhau lâu như thế Và chưa một lần đi chơi An ạ bờ Để tôi suy nghĩ đã Nhưng mà đi đâu Cả bọn đang tính lên Đài Lạt cho nó yên tĩnh Không khí nó trong lạnh Mùa này đi lên không có đông đúc Với lại nếu mai là thứ ba Thì lại càng vắng vẻ hơn Ừ thế cũng được Anh suy nghĩ một lát Rồi cuối cùng quyết định tham gia cùng với nhóm bạn Chai rượu trên tay cậu bật tung nắp Rồi đổ vào ly Cuộc chè chén kéo dài đến 2 giờ đêm Thì ai nấy quay về phòng Hiện cũng không về lại nhà riêng Mà ngồi cùng phòng cửa Sau vụ đột nhập vào nhà xác bệnh viện vừa qua Thì hai người có vẻ thân nhau hơn Sáng hôm sau, anh Na là người dậy sớm nhất, cô đánh răng rửa mặt rồi đi thẳng xuống phòng giám đốc Chú, bọn cháu muốn suy nghĩ phép 3 ngày để đi du lịch có được không? Chú cũng đang tính bảo bọn cháu nên như vậy, đi nghỉ cho nó lại sức, vụ vừa rồi trên hội đồng có khen thưởng đấy Khen gì? Nếu không có bọn cháu thì gái kia cũng đâu có thực hiện được nghi lễ gì đâu Nhưng mà ý ra cũng cảnh báo cho hội đồng phải có phương án thắt chặt kiểm soát vì dạo gần đây thế lực tụ địch, hoạt động với tần suất xây đặc. Nhưng thôi, bỏ công việc sang một bên đi. Các cháu muốn đi đâu, thì bảo bên phòng dịch vụ lo hộ. Chú có việc để công ty một lát rồi thôi, bây giờ phải ra ngoài. Dạ, cháu cảm ơn chú. Nói xong, ông Vong để Anna lại một mình, rồi mà cửa phòng đi mất. Lúc nào cũng vậy, người đàn ông này luôn bận rộn với những công việc và ít dành thời gian cho bản thân. Đã vậy, đứa con nuôi của ông Hay chính xác là An Thì đã khô cằn sỏi đá Chẳng thích nói chuyện với một ai Chắc ông cũng buồn và khổ tâm nhiều lắm Một lát sau Khi mọi người có mặt đông đủ dưới sạch Anna nói Tôi bảo với phòng dịch vụ đặt vé máy bay và khách sạn ở Đà Lạt rồi Một giờ ba bay Mọi người chuẩn bị đi Mười hai giờ tập trung ở sạch Rồi đón taxi ra sân bạch Hiển lên tiếng Tôi đang cầm ly cà phê Vừa lấy ở quán ba trên tầng thượng Được rồi, nhưng bây giờ tôi về lấy đồ đạc đã Hẹn gặp nhau ở sân bay 12h15 Cả bọn có mặt tại quầy làm thủ tục Sau đó qua hải quan rời lên máy bay Hùng ngủ suốt từ lúc máy bay cất cánh Cho đến khi xuống taxi Mà vẫn mê mặt không biết gì Vì hôm qua lỡ uống quá chén Cường lên tiếng họ Bây giờ mình sẽ đi đâu chị Anna Anna đáp Ma dân lữ quán Tôi biết chỗ đấy rồi Thích hợp cho cả đám chúng ta cấm trại đấy, vừa yên tĩnh vắng vẻ, cảnh lại đẹp nữa. Kỳ hân hoan như trẻ con được quà, gieo lên trong xe. Thật ra ban đầu thì Anna không tính đến chỗ này, vì đường đi thì xa, với lại không có phương tiện di chuyển, sẽ bất tiện. Nhưng mà suy đi nghĩ là, thì cũng không có chỗ nào phù hợp với việc tính dưỡng hơn chỗ này. Dù sao thì cũng dễ dàng thuê được căn nhà đủ cho 6 người, chỉ trong một cuộc điện thoại. Điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Theo lời người cho thuê Cô ta bảo thường muốn có chỗ ở lại đêm Thì phải đặt trước cả tuần Vì đây là thời điểm du lịch hot Có khi đặt được cả tháng Vẫn không có chỗ thuê Mà mấy ngày nay Người ta gọi điện hủy phòng và giả chót Chắc do biến cố mưa rông kỳ lạ ngoài vỗng tàu Do mấy tiền hắc pháp sư vừa rồi gây ra Nên du khách không dám đi nữa Có thể là như vậy Vất vả hơn 30 cây số Trèo đèo lội suối Cuối cùng cổng trà ma dựng lữ quán Cũng hiện ra trước mặt Bây giờ rất là 4 giờ chiều Không cảnh thật thơ mộng Với những dàn hoa màu tím cùng tông Với ngôi nhà nằm bên dòng suối Mà Anna đã đặt trước Người chủ bảo Các em là may mắn lắm Vì hôm nay không có ai thuê cả Mùa này đáng ra là không có vào được bằng xe ô tô thường được đâu Vì nước cao Nhưng mà tự dưng mấy ngày nay lại khổ giáo Chỗ này là của mấy đứa Cứ thoải mái vui chơi Có gì cứ alo cho tôi Anna vội cảm ơn Rồi cả nhóm kéo lên phòng, tắm rửa sửa soạn xong, rồi cùng nhau xuống lít thịt để đặt từ sáng ra, chuẩn bị làm cho tiền nước ngoài trời. Hôm sau mấy tiếng ngủ ly bì, thì bây giờ cũng đã bận Tôi có đem theo hai trái rượu trong hành lý, tối nay là một trận linh đình đấy. Cường cũng lên tiếng tán đồng. Chú này đúng là đẹp chị ạ, thư mong là yên tĩnh, không có ai quấy ra. Giữa rừng thiêng nước đồng, mà lại có trốn tim cảnh như vậy, thì thật là tuyệt vời. Bây giờ chỉ còn thiếu mấy cái phòng nữa là hết sợ. Hiển châm trọng, duyệt cả bọn cười lớn, duyệt cùng nhau sọt đồ ăn. Tầm khoảng 7 giờ tối, trời bắt đầu lạnh, những cơn gió sự thổi qua, làm cho anh ấy khé sùng mình và nó ra khả. Nâng ly cạn hết chén này đến trên khác, thì đã nhận ra lập cổ đã 11 giờ đêm. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi ra trung tâm chờ nữa. Thời tiết này chắc tôi phải ngủ đến trưa ma, đừng có ai làm phiền tôi. Hùng lên tiếng loạn trạng đi thẳng vào nhà. Đám đông cũng xải tán để lại cho Anna và Cường dọn dẹp hết đống chén bát. Tiếng chuối xảy sóc sách giữa đêm, hòa vào ánh sắc tim tím của những bông hoa, khe lanh động theo từng cơn gió thổ. Anna đứng ở ban công, hút thuốc phóng ánh nhìn xa xăm về phía dưỡng cây trước mặt. Chậm tự suy nghĩ. Sương mổ đang giận rơi xuống, phủ trắng cả tầm mắt. An! An ơi! Cậu nghe có tiếng người gọi, âm thanh nhẹ nhẹ đang phát ra từ bên ngoài phòng Anh bước dậy mở cửa Thì thấy Kỳ đang đứng ở đó À Cô thấy cái gì lạ lắm đang diễn ra hay không? Cậu bảo cái gì Lạ là làm sao? Nhìn ra bên ngoài đi Anh hướng mắt nhìn ra ban công Một bức tượng khói đâm ba phủ lấy cả căn nhà Không thể nào có thể nhìn thấy Bất cứ một thứ gì khác Âm thanh tiếng suối chảy dọc sách Cũng không còn Mà thay vào đó là một không gian tĩnh mực Đến đáng sợ Kỳ nói Tôi đang ngủ thì tự dưng giật mình Nhìn ra cửa sổ Đã thấy trắng mút như thế này rồi Cái thứ khói trắng này là cái gì vậy? Xương Nhưng mà xương này kỳ lắm Không thể nào dài đặt đến như vậy được Đến cả phong thuật thổ mà cũng không có đi Mọi người đâu cả rồi Kỳ trả lời Tôi đang ngủ thì bị giật mình ra Tự nhiên có cảm giác như ai đang gọi mình Đang kêu tên và dẫn dắt mình đi đâu đó Tôi cố định tâm lạc Thì thấy đang đứng ngay trước cửa nhà. Thấy xình nghị. Tôi bền mở ấn chú. Thổi bớt xương xẹt như thế nào. Nhưng mà kết quả như cậu thấy đấy. Xương không hề tan. Chỉ mở một chút rồi lại dậy đặt lại. Nghe cảm giác có chuyện chẳng lạnh. ăn và kỳ gó cửa từng phòng. Nhưng mà không có ai trả lời. Mở cửa xông vào. Thì bên trong là phòng trống. Tất cả mọi người đã dở đi từ lúc nào. Bây giờ là năm giờ sáng. Thì mọi người có thể đi đâu được. Chắc chắn là có vấn đề rồi Kỳ lên tiếng Nét mặt hơi lo lắng Không chần chừ Anh bước ra ban công lầu 1 Gọi to tên các bạn Nhưng tiếng kêu bị mặt xương dày đặc nuốt gọn Cậu cửa ở yên đầy Tôi đi xem ngoài tìm Không, đi thì đi cùng nhau chứ Anh không đáp Mở cửa la vào mặt xương Kỳ dùng thuật chú liên kết Cả hai đề phòng trường hợp bị lạ Đứng sát bên nhau Tay mỏ mấp tìm đường vì trước mặt bây giờ toàn là một màu trắng xóa. Cả hai đi được một lúc, nhưng cũng không thể xác định được phương hướng. Đám khói này chắc chắn là do phù chú tạo ra, nhưng mà thắc mắc là vì sao cả thanh tẩy tuần và phong thuật đều không thể giải được. Bây giờ chúng ta dùng thông đạp, từ khu hết đám khói này xem như thế nào. Một mình tôi làm chắc không có sự cậu giúp tôi một tay. Anh nói rồi lập tức bắt tay và thực hiện đứng chú. Vòng phép hiện ra, Cổng thông đạo xoay mạnh theo vòng kim đồng hồ Rồi bắt đầu hút hết sương mù vào bên trong Chỉ một phút sau Anh phải đóng cổng thông đạo chú lại Vì áp lực bên trong quá lớn Nếu cố hút thêm Thì ma chú bên trong sẽ bung ngược Làm vỡ ấn pháp và phản ngược lại Lúc này anh như bất lực hoàn toàn Vì không tìm ra được cách nào Để hóa giải Nhưng ngay chính tại lúc mà cậu bất lực nhất Thì một điều kinh hái hơn lại ập đến Kỳ đã mất tích không một chút xấu phết đạo An gọi tên kỳ, liên kết chú trên tay cậu cũng bị phai đi. Từ lúc nào mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết. Bây giờ rơi vào thế lẻ loi vô định thì phải biết làm sao. Đường về thì không thể nào đi được, mà tiến lên cũng không xong. Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, ăn quyết định tiếp tục đi thẳng, mò mẫm trong làn khói trắng muốt hy vọng sẽ tìm ra một cái gì đó. Càng cố gắng còn hơn đứng đến một chỗ để chờ chết. Đang dõ dẫm từng bước, Thì bóng An bị hụt chân Ngã nhạo về phía trước Lăn mấy vòng xuống một con dốc thoai thoải Rồi đập người mạnh vào một cột đá Lối cuối đứng dậy Thì trước bạch An là một cánh cổng cao Được dựng bằng hai cây gỗ Có mái che trông giống như cổng làng ngày xưa Ngay tại vị trí đang đứng Xương mở hơn những chỗ khác An bước vào bên trong Đi qua phía bên kia của cánh cổng Thì lớp xương mùa hoạt thành biết mất nhường chỗ cho bóng đêm tịnh mình Quay lưng lại nhìn phía sau Thì cánh cổng như một kết giới cạn Không cho đám sương mũ kết bay vào bên trong Trên máy vòng cổng gỗ Có khắc ba chữ Làng Long Nguyệt Không khí bắt đầu thay đổi Sau khi an bước qua cánh cổng Dường như có một cái gì đó dâng trào cuốn cuốn Làm cho khí huyết trong người cậu bị đảo lộn Chỗ này là đỉnh của một dốc cao Đứng từ bên trên Có thể thấy rõ phía dưới là thôn lạc Với khoảng chục ngôi nhà Được xây bằng đất Lá hoa cổ ẩn hiện dưới những tán cây to màu đỏ. do tầm nhìn bị ảnh hưởng do lớp khói trắng, nên khả năng phân biệt màu sắc của anh đang lung tung. Nhưng mà, hình như chỗ này tất cả đều nhuộm một màu đỏ của đất Ba Giang thì phải. Nhưng làng Long Nguyệt là làng nào? Ở đâu ra? Rõ ràng là lúc chiều đến, thì khu su lịch này làm gì có. Hàng loạt những câu hỏi chạy trong đầu cậu, nơi là lùng này. Vừa nghĩ, ăn vừa dạo bước xuống dốc đi bộ. Vô làng xem có tìm được sự trợ giúp của ai không Làng rộng như nhìn nhà cửa Chắc có vẻ ít người Tầm trục ngôi nhà thôi Nhưng nằm trên nhau Nhà dưới dốc, nhà trên đồi Cái thì gần suối nước Còn lại mấy ở chỗ phẳng Thì lại cách nhau một mảnh vườn rất to Trông nhiều loại cây mà anh chưa bao giờ nhìn thấy Toán bước đến một căn nhà Được xây bằng đất nằm bên tay phải Cạnh một con sốc lớn Toán bước vào gõ cửa Thì bất chợt an khựng lại Từ trong nhà Một cặp mắt màu trắng lấp ló sau liếp cửa sổ đang nhìn chậm chậm về phía án. Bỗng nhiên, tấm liếp cửa sổ đóng sầm lại và tỉnh thiết thất thanh từ trong nhà vang lên. Mẹ ơi, nó lại đến nữa kìa. Quay đầu nhìn lại, thì từ phía trên con dốc có bóng người cửa trên lưng con ngựa màu đen, tay cầm hai cây đao to bạc. Con ngựa hí lên rồi lao thẳng về phía án với tốc độ nhanh như trước. Má khí bốc lên ngủi ngủi. Anh nhanh tay lập ra phòng chú tám nguyên tổ. Thổ, thuật. Mặt đất rung chuyển khi phòng chú xoay mạnh. Hàng tá như cọc nhỏ sắc lẹp, đâm thẳng từ dưới lên. Ngay con đường ngựa đang chạy, nhưng nó né được hết. Người ngồi trên lưng, sát khí và ma khí tỏa ra nghỉ ngút. Tiếp tục ra lệnh cho con vật tiến lên phía trước. Chưa dừng lại, anh tiếp tục dùng mỏng thuật. Bắn ra một loại mầm cây bắn về phía ngọn dốc. Này, trời! Từ những mầm cây được mỏng thuật cắm trên mặt đất tuôn ra hàng loạt những dây gai to bạc, tóm chặt lấy tứ chi của con ngựa màu đỏ, rồi leo lên xiết chặt vào người đang ngồi trên đó. Dây gai kéo nghị chúng xuống, nhưng bất thỉnh lệnh, hai thành đào phát ra lửa sáng nguồn nguồn, thiêu cháy toàn bộ một thuật ấn chú. Con ngựa lấy đá bách thẳng về phía người An. Bị bất ngờ, nhưng cũng nhờ kinh nghiệm được huấn luyện từ bé, nên cậu cũng lánh sang được một bên, tránh được cú chăm uy lực từ tên là Mặt. Lúc này, Mặt đối mặt nên cả hai có cơ hội nhìn nhau rõ hơn. An sữa người khi đối thủ của cậu nãy rằng là một gã cao to, mặc áo trọn đen từ đầu đến chân, cưỡi trên lưng một con quái vật thân ngựa, đầu dê, và đặc biệt là hắn không có cái đầu. Đang suy nghĩ chưa kịp hoàn hồn, thì tên kia lại lao đến con quái vật nửa người nửa dê với bộ da đỏ chót từ đầu đến chân, thở phì phỏ mấy tiếng rồi hút thẳng vào người An. Khí thuật Nguyên tố thứ 7 trong vòng trọng 8 nguyên tố là không khí Cho pháp pháp sư tạo ra một vụ kiểm soát Trong phạm vi nhất định Gây áp lực và điều khiển tất cả các vật thể Trong khu vực chịu tác dụng An dụng khí thuật Tạo ra một vùng năng lượng Tính đối đảo trực tiếp với đối thủ Đồng thời để kiểm tra năng lực Cũng như pháp lực của tên này đến đâu Hai luồng khí lực lao vào nhau Con người đang trên đá lao đến Thì bị chặn lại Tuy vậy nó vẫn đang cố gắng hết sức tiến về phía trước Đúng vào giây phút này An biết được rằng Kẻ mà cậu đang đối đầu có sức mạnh thật sự kinh ngạc Vì áp lực khi con ngựa lao vào vùng khí thuật Là vô cùng lớn Tay cậu đang run lên từng hồi Thậm chí cơ thể của nó đang bị ép dần Với phía hàng dạng Kiểu này chỉ một phút nữa thôi Là vòng ấn chú sẽ bị ma lệch tông bể Và con ngựa sẽ hút cậu bay vào tường Không thể cũng bị tinh ghi Trong một nhát chí mạng Biến cậu thành gác không đỏ như hắn Sở dĩ sẽ đến như vậy Một phần là ăn vừa chạy qua trận chiến ở Vũng Tàu hai ngày trước, nên cơ thể còn chưa hoàn toàn bị phục Cố hết sức bệnh sinh, An dùng một tay giữ khí thuật, tay còn lại dứt lập thêm một ánh chú nữa. Chú Tâm Tiến Vòng chú lại hiện lên, xoay mạnh rồi phát sáng. Chú Tâm Tiễn mang thuộc tình ánh sáng, thường được các pháp sư dùng để tiêu chữ ma quỷ, bay ra tự công phép, bắn thẳng về phía tên đang ngồi trên ngựa. Bông hắn vung mạnh hai thanh đao, Rồi tới đâu một âm thanh vang vọng trong đầu an. Hát thuật, ma khẩu. Chú tâm tiện bị nốt sạch vào bên trong vòng tròn ma pháp màu đen. Rất to của hắn vẫn tạm giả. Cái âm thanh này, giọng nói này quen thuộc. Hình như hắn đang nghe ở đâu đó rồi thì phải. Con ngựa hí lên. Nhân cơ hội an đánh đuối sức mà phi mạnh về phía trước. Đã tới giới hạn, an giải hết ấn chú để nhảy qua hạn dạo. Né chiêu như không kịp. Con người đang ở trước mặt cậu đến lúc nào. Tên hát pháp sư mang áo trạng đen, vùng thanh đao liền cao, bổ thẳng vào người An, đầu liền khỏi cô. Anna, chị, chị có làm sao không? Không, chỉ là tự nhiên chị có cảm giác khởi bất an. Cường đỡ an nan ngồi dậy, sau khi cô ta bỗng khủy xuống đất. Chỗ này là chỗ nào mà sao kinh hãi vậy chị? Em chẳng hiểu làm sao lại có cảm giác rất lạ. Chị cũng không rõ Nhưng mà cảm nhận được hoàn khí rất lớn phát ra từ đây Mà chắc chắn là có ẩn khuất gì phía sau Cách đây 2 tiếng Khi Anna đang ngủ Thì bỗng nhiên cô cảm thấy có một luồng khí lạc Phát tiết xung quanh căn nhà Thức dậy nhìn ra cửa Thì đã thấy đám sương mổ đang dần hình thành mà cửa lớn bước ra xem tình hình Thì bị lạc vào chỗ này Lúc đi qua cánh cổng lạc Thì bắt gặp cường đang ngồi thu lưu Ở một gốc cây từ lúc nào Cậu nhóc không ngủ được Nên đi tàn bộ lòng vòng quanh khu du l Cuối cùng không hiểu sao Cũng bị dẫn vào chỗ này Cả hai lần tìm suốt hai tiếng đồng hồ Vẫn không có mảnh mối chỉ Không biết mọi người như thế nào rồi Không rõ Chẳng biết có bị dẫn đến chỗ này như chị em mình không Thế bây giờ phải làm như thế nào Hay là có cửa mấy ngôi nhà xem Trên làng thẳng mãi Cũng có được gì đâu Ừ thì hỏi tự xem Chứ bây giờ đi hỏi cũng chẳng được gì Anna và Cường đang đứng sát cạnh ngôi nhà bằng gỗ, băng qua mảnh vườn rộng đến trước cửa lớn, có cửa nhưng bên trong không có tính trả lời. Cường bền gọi to. Xin lỗi đã làm phiền, có ai ở nhà không, giúp bọn cháu với. Lúc này, cửa sổ bên cạnh hé mở, một bà lão ngó đầu sang ngoài, nhưng bà ta không nhìn Cường, mà cứ hương ánh mắt vừa ráo giác vừa lo sợ sang ngoài đường. Anna chạy lại. Bà, bà mở cửa cho bọn cháu được không? Bà lão vẫn không thèm ngó ngạc gì đến cô Mặt Anna tái lại Rồi quay sang bảo cửa Em dùng thuật mở cửa thử xem Cậu nhóc nắm chặt móc khóa Vận trú một lát Nhưng bất ngờ bị giật lụt ra phía sau Như người bị điện giật Chị, hình như như này bị trần yểm Đây là nhà của một pháp sự Chứ không phải người thường đâu Bà đã chỉ dùng thôi miên thuật lên bà lão Cũng không có tác dụng gì Cường chỉ tay về phía chân nhà Trên kia của ấn chú phòng ấn kìa chị. Đúng nhà này có pháp sư rồi. Thế mà tại sao họ cứ vờ vờ như không thấy chúng ta? Anna hạ giọng rồi trả lời. Quay Linh bỏ đi ra khỏi. Có lẽ là không nhìn thấy thật. Một giọng đàn ông vang lên giữa đêm tối. Thật là hết nói. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Tính đi du lịch nghỉ mấy ngày. Mà lại gặp thêm phát nữa. Coi bộ chơi với mấy người. Tôi không có hợp giọng. Ừ thế thì bây giờ tách ra đi Đừng có đi chung nữa Đứa nào chết đứa đấy tự chịu Hai chàng trai dạo bước phòng Quay con suối lớn Nước bên dưới mang một màu đỏ chết chóc Chảy xít cuộn cuộn Cứ đi mãi Cuối cùng bắt gặp được một ngôi nhà nằm bên bên con suối Hiện lên tiếng bảo sau cái nhà này nó sống với cái nhà mình Ở khu du lịch như vậy Cũng nằm cạnh con suối Đúng là cái cảnh vật này rồi Mỗi tội là xấu hơn Bây giờ sao? Cứ thử gõ cửa xem như thế nào hay là thôi? Có gõ thì cũng chẳng ai mở đâu. Dân chỗ này nó làm sao ấy. Cứ như bọn mình là vô hình vậy. Hỏi không trả lời. Cùng là pháp sư với nhau cả. Mà lại đối xử như vậy. Cứ để tụ Kỳ đi vòng vòng vô rừng cây bên cạnh. Lối cuối tìm một cái gì đó. Rồi cuối cùng gieo lên. Đầy giọt. Hiện tránh ra một bên. Kỷ niệm chú. Nhắc bằng một tảng đá to, nhắm về hướng cửa nhà mà nếp thẳng. Cánh cửa gỗ được yểm phù chú ma thuận, bị tảng đá bình thường là bật tung lên. Vào thôi, không mở được bằng ấn chú, thì đã mở bằng cách này. hiền hơi bất ngờ, nhưng cũng bước vào nhà theo bài, không quên buông một câu cảm thán. Cậu bình thường hiền lành là như vậy, mà đồng chuyện lại giải quyết như một đạm tạc vậy. Chả có làm sao cả, với lại chỗ này có phải là chỗ bình thường đâu. nên mình giải quyết theo cái kiểu không bình thường thì mới vào được. Vào thôi. Cả hai bước vào bên trong thì phát hiện không có người ở chỗ này, mà cũng không phải nhà bình thường, mà thiết kế bên trong giống như một ngôi đề. Hàng chục bức tượng đủ loại, lớn bé, được người ta thắp nhang thở tủng. Ở cuối sảnh là một lò lửa lớn với những tia lửa đỏ rực cháy, trông giống như những người đang nhảy múa. Kỳ vội nhìn xung quanh thì phát hiện hai cánh cửa ở hai bên hông lò lửa. Bên trong cánh gửi đầu tiên Là một nơi giống như một thư viện Với đủ thứ loại sách vở Hiện cầm đại một cái sách năng đặt trên bàn Lật qua lật lại rồi bảo Sách nó được viết bằng tay Nhìn cũ lắm Nhưng mà chữ vẫn còn đọc được Nội dung nó nói cái gì Kỳ hỏi trong lúc đang xem xét xung quanh Thật là lạ Thời đại nào rồi mà chỗ này Vẫn còn trang khoảng kiểu quê mùa như vậy Nhà xây bằng đất Sách toàn viết tay Hay đây là một bộ lạc pháp thuật Còn sót lại mà chỉ được khám phá Hiền đáp lời Dược liệu bảo chế Cách phá giải những trận pháp kỳ bí Vừa nghe đến đây Kỳ lao lại giật ngay cuốn sách trên tay hiển Rồi chăm chú đọc Mấy cái này lạc quá Tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua Thế đi sang phòng còn lại xem như thế nào Cậu đi đi Tôi đang ở đây xem một chút Kỳ trả lời trong lúc mất đang tập trung vào kể sách cổ Trong này ghi toàn những bí thuật xưa, mà nhiều cái đã bị thất lạc từ lâu, nội dung của chi tiết hơn cả thư viện công ty. Kỳ lếp mắt qua cuốn ảo thuật sư những phù chú cao cấp thì một loạt những ấn pháp, khẩu quyết mà kỳ chưa từng được thấy bao giờ. Còn có cả những bí thuật đọc dưỡng, giải dưỡng, các pháp chú cao cấp chữa trị, điều dưỡng, thư yểm, giải trừ mà kỳ chỉ được nghe nhắc đến qua lời truyền miệng. Đây là nơi nào mà lại có cả khó sách quý đến như vậy. Kỳ, sang đêm mau lên Hiện gọi với từ phòng bên kia Kỳ buông vội cuốn sách rồi chạy sang chú bạn Hiện đang đứng đó Chỉ tay về phía tấm lệnh Hôm nay là ngày 17 tháng 8 Năm 1970 Mặt trời đã ló sạc Sau những cây thông cổ thủ rộng ràng To lớn vào phương trái Những cái ánh nắng chỗ này thật lạ lộn Cứ nhạt nhạt, leo lép Chẳng khá khẩm hơn mảnh đêm là bao Đêm hôm thì tĩnh mệnh Ban ngày thì ảm đạm, nói chung là trong ngôi làng long quyệt này. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo, lúc nào cũng bao trùm, như ăn sâu vào đất, vào dòng nước, vào không khí, làm cho con người có cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Hùng đang ngồi bệt trên mặt đất, trong cây đỏ dưới đồng rộng mênh mông. Sức lực bị tuột giảm đáng kể sau khi giao đấu kịch liệt với tiên pháp sư không đấu. Nhìn giáo giác một hồi, thì biết hắn đã biết mất từ lúc nào. Mặt trời lên, thì ma quỷ cũng tan biến hay là làm sao? Vác cái sát người kế bên mình lên vai Hùng cố gắng đứng dậy đi vào trong làng mong tìm kiếm sự giúp đỡ Đúng ngôi nhà đầu tiên dưới cái dốc lớn Nơi mà Hùng đã gặp ai Cậu đi về phía đấy chưa kịp gõ cửa Thì từ bên trong có bóng sáng một cô gái Tuổi vẫn còn trẻ Nhưng gương mặt vô hồn Hai con mắt trũng sâu Mà gửi nắm tay một người đàn bà lôi ra quài Đi đi, đi nhanh đi mẹ ơi Không sống được nữa đâu Bà ơi, không sống được nữa đâu Mình mau trốn đi Người đàn bà trẻ tuổi đáp lời Ngồi thọ lọc dưới đất vừa nói vừa khóc Trốn là trốn đi đâu Mình là người của làng ăn ở đây thì biết bao nhiêu năm Con nói đi là đi làm sao Kiểu gì cũng sẽ bị nó tóm được thôi Thả đi còn hơn ngồi ở đây mà kêu khả Mẹ tính ngồi ở đây chả chết đúng không Cả bà nữa Sao bà không có nói gì Bà giả lên tiếng cho cơn đất nghẹn ngào Lòng ấn đã mất Chúng ta mang số kiếp bị nguyên rủa rồi Có chạy cũng vậy thôi con Có trách thì trách cho số mạng xui xẻo Ở gần ma quỷ mà cứ tưởng bạn bè Bây giờ có muốn đi Thì cũng hết cách Làm sao có thể ra khỏi cổng lạc cứ chết Cô gái trẻ nặng lại Mà không đi thì cháu đi Mẹ thích thì mẹ cứ ở lại đây Mà chết dần chết mỏ Sớm cũng chết, muộn cũng chết Nói đoạn Cô gái răng rộng hai tay Một phòng ấn chú phát hiện lên dưới sự ngỡ ngàng của Hồng. Cô ta là pháp sư như mình hay sao? Từ dưới chân, cô ả gọi ra một tinh linh là một con chim lớn rồi cả hai bay về phía Hồng đang đứng. Do đang mệt, lại cõng thêm cái xác cậu bạn nên Hồng không kịp né. Chắc chắn là á trọn cố húc của cô ta. Nhưng mà không ngờ, con chim lớn cõng của ả bay xuyên qua người Hồng và hướng thẳng về phía cổng lớn nằm ở đầu con dốc. Mẹ và bà cô ta ngăn lại Nhưng cô ta có vẻ mạnh hơn họ, nên là vô phường. Bà mẹ gạo thóc sức sổ. Con, đừng như vậy con ơi. Một thanh đa quen thuộc từ phía bên kia cánh cổng hiện ra. Vùng một luộc sáng liên khí đỏ rực, bay thẳng về phía đứa con gái. Nó nổ cuộc ngay trước cổng lạc, máu văng tung tuế và cái đầu lìa khỏi cổ. Đồ mất sạch, yêu ma mà mày giết con tao. Hai người đàn bà gạo lên và chạy về phía cánh cổng. Ôm sát đứt con gái rồi khóc. Mà dường như họ không nhận ra sự tồn tại của Hùng, dù anh đang đứng sát ngay bên cạnh họ. Thế biết là làm sao? Chỗ này là chỗ nào? Và những người này là ai? Như thế nào mà lại là kỳ như vậy? Hùng! Có tiếng gọi từ xa. Hùng quay lại thì thấy Anna và Cường đang đứng phía sau. Anna! Cường! mày quá! Đi theo bọn tôi mau lệnh, tí rồi nói chuyện sau. Cả ba khiên cây sắc băng qua con đường lạc Rồi rẽ vào lối mỏ dẫn ra dòng suối Vào bên trong mau lên Đi vào căn phòng bên kia kìa Anna nói Rồi chỉ tay vì phía căn phòng phía bên trái Hùng mang sát An đại lên cái giường bằng đất nông Rồi bảo Đây là đâu? Anh trả lời tôi trước Anh ăn An làm sao mà sẽ nông nội này Hùng ngồi xuống ghế bên cạnh rồi trả lời Tối hôm qua Tôi đang ngủ thì không hiểu sao Thấy người nhẹ tênh lơ lực Mơ mạng kinh khủng lắm Nhưng nghĩ là đã cầm mộng Nên cứ thả lòng Đến một hồi mở bắt ra Thì thấy đang đứng ở cái nơi quỷ quái này Trở ra ngược với phía cổng Thì không được Nên đành xuống lạc sẽ như thế nào Nói chung là dâu dưa dài dòng Nhưng mà đại loại là tôi gặp một bóng ma không đỏ Giao đóng một hồi không lại được hắn Nên là tôi bỏ chạy Một lát sau thấy ấn chú bay loạn xài Thì biết là một trong chúng ta đã bị lạc trên đây Chạy ra thấy an Cậu ta suýt nữ chết rồi May mà tôi kịp thở Dùng hoạt thuận Đổi trụ của cậu ta Với bức tượng đồng May mà gặp tôi Chứ không giờ này ăn thành cụt đầu rồi, Chứ chẳng đùa Phủi phôi ký bộ nhà anh Giờ này còn đùa được Hùng cười Toàn hỏi xem nơi đây là đâu Thì Kỳ bước vào Tay bước còn cầm quyển sách Và bảo Mọi người lui ra ngoài một tí Để tôi xem An như thế nào Kỳ chấp tay Vận hành ấn chú Trong bộ định tâm thuận Điều chỉ cho An Sau đó cho cậu ta uống một ít thảo dược Cậu vừa bảo chế từ mấy công thức trị liệu Ghi chọc cuốn sách bản nãy Kỳ bảo Cậu ta không có sao đâu Do gắng sức quá thôi Chứ chưa có thương tật gì Vừa ốm xong mà Mọi người cứ đi ra ngoài Để ăn được yên tĩnh đi Mọi người bước ra trước cái lò lửa Thì ra tối hôm qua Trong lúc hồng công an bỏ chạy khỏi tên quỷ không đầu Thì đội của Anna và Cường Đã liên lạc đến chỗ ngôi đề Hội ngộ với Kỳ và Hiện Anna bảo Trước khi đến đây, tôi có phát hiện ở cái ngã tư làng rộng dưới kia Có rất nhiều lỗ thủng dưới đất Với nhiều cái hình thù kỳ lạ Tất cả là do ấn chú tạng nền Chắc hẳn phải có một cuộc đấu tranh kinh hoàng lắm Xảy ra ở chỗ đó Hùng hỏi Thế rốt cục chỗ này là cái chỗ nào? Các người có manh mối gì không? Kỳ trầm giọng giải thích Chỗ này tên là làng Long Nguyệt Được thành lập vào năm 1945 Là nơi sinh sống của hơn chục phụ thủy Họ tập hợp lại, tạm nên ngôi làng, nằm cách bệnh về thế giới bên ngoài. Cũng giống như công ty của chúng ta bây giờ vậy. Dọn cho cách xa thế giới của những người bình thường, nên tạo điều kiện cho họ cũng không được tốt lắm. Giống như thời kỳ săn mất và hái liệu ngày xưa. trồng lúa tự ăn, tự xây nhà, rất ít khi đi ra khỏi làng. Mỗi tháng chỉ ra ngoài một lần, để đổi lúa gạo hoặc lương thực, lấy tiền mua những vật dụng cần thiết thôi. Nói chung là thành một cộng đồng riêng biển, Mà không một ai biết đến. Thế tại sao anh lại nắm rõ như vậy? Tôi vừa có đọc được cuốn lịch sử của làng, Ngay trong cái thư viện, Đến mới rõ như vậy. Long Nguyệt có nghĩa là gì vậy? Nhưng mà tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao từ lúc thành lập tới giờ, Đã là 71 năm rồi, Mà cái ngôi làng này, Vẫn còn giữ nguyên kiểu cách ăn mặc, Đồ dùng, Nhà cửa như vậy chứ? Anh đã im lặng một chút, Rồi nói, Có lẽ anh chưa biết hồng hạng, Hiện tại, ngay cái không gian và thời gian chúng ta đang đứng là ngày 17 tháng 8 năm 1970, tức là sau 25 năm kể từ khi lạng Long người thực thành lập và cách thời đại của chúng ta 46 năm, chúng ta trở về quá khứ rồi. Cô bảo sao? Lạc về quá khứ là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Tôi không có rõ, nhưng mà trong lịch sử pháp thuật chưa từng có ghi nhận nào về lại ấn chú có khả năng mang người ta trở lại quá khứ. Nhưng mà không gì là không thể xảy ra. Tôi chỉ biết hiện tại chúng ta đang ở năm 1970. Anh nhìn hai tờ lịch treo trong phòng ngủ thì sẽ thấy. Hùng chạy vội vào phòng ngủ, nơi An đang nằm, thì thấy trên lịch treo tường, loại xé theo từng ngày, có ghi rõ con số. Ngày 17 tháng 8 năm 1970. Cả bọn chết lạc nhìn nhau, không gian tĩnh mịch bao trùm cả căn nhà. Không ai nói lời nào, một lúc sau thì An tỉnh dậy. Hùng kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua xong rồi nói Nhất định là có cách ra ngoài Vào được thì sẽ phải ra được Mà nếu như không ra được Thì phải biết rõ nguyên do Tại sao bao nhiêu người không bị Mà nhất định là phải mấy đứa chúng ta Hiền đáp lời Thế thì bây giờ phải bắt đầu từ đâu Anh cứ thử nói xem Tôi không rõ Nhưng mà trước mắt là phải tìm hiểu kỹ về cái ngôi làng này đã Cái bóng ma không đầu kia là ai Và tại sao theo như ghi chép trong lịch sử ngôi làng Thì rõ ràng là đang sống yên bình Tự nhiên lại có con ma từ đâu chui lên Giết người dã man như vậy chứ Anh nói đúng ý tôi đấy Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó Cho những cái câu chuyện này Biết đâu khi tìm ra manh mối Thì đó cũng là lúc mà chúng ta tìm được được về Không có ấn chú nào Mà không có cách hóa giải cả Có trồn chân ở đây Có thành ma đi chăng nữa Thì cũng phải biết rõ một ngày Kỳ nói rồi quay sang Anna Thế được rồi Bây giờ theo như những gì chúng ta biết Thì thứ nhất là làng này toàn là phù thủy Thứ hai là họ không có nhìn thấy Cũng không thể chạm vào chúng ta Và chúng ta cũng không thể tương tác được với họ Thứ ba Chỉ có con ma không đầu kia Mới có thể giết để chúng ta mà thôi Vậy thì trước mắt tôi nghĩ Cần phải tìm ra tung tích con ma không đầu ấy trước Hùng tiếp lời Mặt nãy tôi có thấy con bé nhà ở đầu làng Dưới cái dốc toàn bỏ chạy ra khỏi công làng Nhưng bị con ma không đầu chém chếp Có thể hiện tại, nó bị một cái gì đó nên không thể đi qua bên này được. Tranh thủ cơ hội này, chúng ta tìm hiểu đi. Nhưng mà không có tương tác được, không gọi hồn Linh được, thì tìm hiểu cái kiểu gì. Chắc chắn là những người còn sống, phải nói chuyện được với nhau. Cứ chia nhau ra đến từng nhà, xem họ nói cái gì. Từ đó tổng hợp lại, kiểu gì cũng có thể trả lời được. Kỳ chắp tay, tạo 6 liên kết ấn chú lên tay 6 người rồi nói. Hôm qua tôi và An bị lạc nhau trong cái đám sương mù Liên kết ấn chắc do dịch chuyển thời gian Nên không có hoạt động Nhưng mà ở đây thì có thể sử dụng được bình thường Mọi người cẩn thận Có gì thì báo cho nhau Nói xong Cả bọn vạch ra một tấm bản đồ Lấy ngôi đền nơi đang ở làm địa điểm tập kết dịch cùng nhau đi xuống làng để tìm hiểu thông tin Hẹn nhau vào lúc chiều Sẽ tụ tập về căn cứ Trên đường đi, Hùng bảo Vừa mới hôm trước ở Vũng Tàu Sáu mạng cô đã chia cắt nhọc Để nghe ngóng thông tin Bây giờ thì cũng lại như vậy Có khác thì lần trước Nói chuyện được với con người Còn bây giờ không biết nói chuyện với cái giống gì trên cuộc đời này nữa Thật là oai quá Căn nhà đầu tiên nằm cuối lạc Trung A Ba có một lối mòn Dẫn lên con suối chốt điện thờ Anna là người đầu tiên bước vào Trong này có tầm khoảng 10 hộ Ai khai thác được thông tin căn nặng Thì ghi chú lại Tại căn nhà đầu tiên Chủ nhân là hai ông bà đang ngoài 60 tuổi. Tính theo thời gian, thì có lẽ những người đầu tiên đến đây sống và khai hoang ngôi làng này. Ông bà đang ngồi trong căn nhà bằng đất nục, gương mặt khắc khổ sợ hãi, bận thần nhìn ra ngoài cửa lớn. Anna bước vào, và quả nhiên là hai ông bà không hề hay biết. Cô cũng tự hỏi là vì sao, nếu cô đã trở về quá khứ, thì cô đã thuộc thời đại này rồi, chứ tại sao họ lại không thể thấy? Hay là hồn lại khỏi xác Vô lý, vì nếu như vậy, Sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau sắc thịt, chỉ có tổn thương nguyên khí mà thôi. Với lại, tại sao Anna có thể tác động lên những đồ vật, nhưng họ lại không làm gì? Bằng chứng là ban nãy, cô mà hành cửa bước vào, nhưng chẳng ai phản ứng. Kéo ghế ra ngồi, hai ông bà lão cũng giống như không thấy gì. Bỗng ông lão lên tiếng. Lòng ấn mất rồi, ác ma thì hoàn thành. Thánh nữ thì không có thấy đâu. Đi không được mà cũng không sọc. tí sao không tự chấm dứt cuộc đời, khỏi đau đớn dạn vật, ngày này qua tháng nọ làm gì. Không có cách nào sau ông, chẳng lẽ mấy chục mà người lại chịu để thua một con quỷ như vậy hay sao? Bà không biết nó bây giờ thành quỷ rồi. Nó chắc là yêu nghịch từ kiếp trước chuyển hóa qua kiếp này. Năng lực của nó có cộp lại cả làn cũng không làm gì được. Quỷ bị cắt mất cây đầu, chẳng phải là sức mạnh oán khí còn được gia tăng hay sao? Kiếp này Cộng với kiếp trước, oán khí ngút trời, chết là cách chắc. Anna vừa chăm chú nghe câu chuyện, vừa đi vòng quanh trong nhà xem xét. Căn nhà khá nhỏ, nên từ phía gian sau, có thể nghe rõ ràng trước đang nói gì. Vừa rồi ông ta có nhắc đến lòng ấn và thánh nữ. Anna đang thắc mắc đó là cái gì, thì bỗng cảm nhận được luồng khi mạnh phát ra sau lưng. Quay nhìn lại, thì thấy ông bà đã đứng từ phía sau từ bao giờ. Bốn con mắt đang nhìn chậm chậm vào mặt Anna, rồi họ hét lớn. Tới giờ rồi, về thôi. Hỏa thuận. Họ chỉ tay về phía Anna, vòng xoáy lửa cực lớn bắn thẳng về phía Anna, làm cho cô không né kịp. Nhưng may mắn là nó xuyên qua người cô và bay thẳng một đống rơm đang để trong nhà. Đống rơm bốc cháy, Anna hét lớn. Đừng làm như vậy. Anna hét lên, tính ngăn cẩn họ lại, nhưng cô quên mất là họ không thể nhìn thấy cô. Thủy thuận. Anna dùng thủy thuận, tạo ra một luồng nước lớn, Bắn thẳng vào ngọn lửa Nhưng vô dụng Nó không tắt Quái lạ Chẳng phải mình có thể tác động lên đồ phận hay sao Lửa càng lúc càng lớn Cháy dựng cả bức tường Khói đen bốc lên nghi ngút Anna bỏ chạy ra ngoài căn nhà dần dần chìm trong biển lửa Tiếng khóc thàn là hét của hai ông bà lão Làm cho Anna ngã quỷ Và khóc lớn Nghe tiếng họ quản quản Đau đớn Vì bị từng cơn lửa đốt cho chính chú thuật của mình tạo ra Họ tự thiêu Để kết thúc nỗi sợ hãi Mà họ đang phải chịu đựng Cô tự hỏi liệu do bức màn bí ẩn Đã hiện diện tại ngôi làng Long Nguyệt này là gì Quá khứ đau thương này Từ đâu mà xa Mà khiến cho họ phải tự kết liễu cuộc đời mình như vậy Tại ngôi nhà thứ hai Nằm ngay ngã tư lớn Nơi mặt đất loang lổ Do ấn chú gây nền Tạo thành những lỗ hồng to Có nơi thủ một lỗ sâu đến mấy mét Địa điểm này là do hồng phụ trách Cậu bước vào một căn nhà gần đó Chủ nhà là một cặp vợ chồng cô vẻ không lớn hơn cậu là Bao Khoảng khoảng 30 tuổi Hai vợ chồng đang thu xếp đồ đạc Và một cái van lì gỗ Đặt lên xe ngựa Chắc là tính rời khỏi làng Hùng đứng lại gần Nhìn ngắm xung quanh Thì có một bà lão có vẻ tình căn nhà bên cạnh Chạy sang và bảo phía người vợ Đừng Dừng lại đi Không có tác dụng đâu Bỏ đi đâu cũng vậy thôi Nó không cho ai ra khỏi chỗ này đâu Không cho con cũng đi Còn đỡ hơn là ngồi đây trả chết Với lại bọn chóng men theo dòng suối Để xuống xuôi Chứ không có đi qua cổng lạc Hôm qua có con bụi nhà bên Cũng đi theo con đường đó Rốt cuộc là xác nó đang nằm trên nhà kia kia Nó biết hết Nó không cho ai đi ra khỏi đây đâu Nó nguyện rộng Ý bác đã phải chết hết ở đây có đúng không? Bà già đáp lời Chỉ có cách cầu xin thần linh giúp đỡ thôi Hy vọng phép màu sẽ xảy ra Người chồng gắt gọng đáp Thần Linh cái nỗi gì Đến Long Ấn mà còn bị mất rồi Thần Linh bỏ đi hết rồi Mà nói bác đừng có buồn Thánh nữ cái khỉ mốc gì Mà chẳng giúp được cái gì Lại còn là người mất tích đầu tiên Bác cứ trông mong vào cô ta Thì có ngày mang khoảng đấy Cháu thả cố gắng rồi chết Chứ không bao giờ để mạng sống Cho kẻ khác định đoạt được Cô vợ thấy vậy cũng gắt gọng theo Mà bà cũng đừng có lên tiếng Chính cái thằng con trai của bà Là nguyên nhân gây lên tất cả những cái chuyện này. Chính bà mang cái bảo thai ma quỷ đó trong người. mà để ra cái dòng sống ma quỷ. Chính bà là người hại chết cả cái lạc này. Bà im đi cho tôi nhờ. Con trai của tôi cũng bị bà với cái con thánh nữ đó hại chết. Cái loại ăn nằm có mang mà vẫn được châm coi báo phận. Con trai của bà, giả là ma quỷ. Còn khốn khiếp bị chết bà chết buồn. Ở chỗ nào cũng với cái bảo thai của nó. Không chừng ở lại đây. Cả dòng họ, cả gia đình ba đứa nó kéo về đây. Thì cũng chết thôi. Dạ tôi đi. Có chết tôi cũng không muốn chết bên cạnh gia đình của bà. Bà lão khóc nức nả rồi lên tiếng. Thằng Bân nó không có làm mạnh. Không phải là nó. Không phải nó đâu. Nó thể rằng không phải là nó. Cái thai trong bụng cô đào là không phải của nó. Không phải của thằng con trai bà. Chẳng lẽ là của thằng khác Mà thằng can nó hiển như cục đất. Xuyết bị con trai của bà lấy mạng. Trong cuộc tỉ thí hôm đó còn gì Mà bây giờ Thì thằng bên nó cũng chết rồi Bị con trai của bà lấy mạng Sau khi thành quỷ hả dạng tốt đẹp cho gia đình bà chưa Người vợ quay sang móc đi Rồi bước lên xe ngựa Hai vợ chồng bỏ lại căn nhà phía sau lưng Rồi tiến thẳng về phía con đường mòn Men theo dòng suối để về miền xuôi Hùng không quan tâm đến họ nữa Bỏ đi theo bà lão về đến nhà Nhà bà lão nằm ở bìa rừng Sát vách đá dưới cái cây đa to Chỗ này gọi đúng hơn là một cái tròi Vì làm bằng lá Thì cũng có mấy thanh gỗ to làm trụ Nhưng trông có vẻ u ám lắm Trong nhà không có đèn Cũng chẳng có đồ vật gì Ngoài hai cái phản gỗ Một cái trước và một cái phía sau Giữa nhà là một cái bàn thờ Có di ảnh có một người đàn ông Mà vừa nhìn vào Hùng đã giật đại người Cái gà này trông quen quen Giống y hệ tên đồ tệ Mà mình gặp ở chung cư quận Nam đây mà Đúng là hắn giọt Bà lão lấy mấy cây nhang Thắp lên rồi cắm một bàn thờ Con ơi là con Sao con không buông bỏ oán niệm mà siêu sinh Tại sao lại làm hại xóm lạc Để bây giờ người ta gọi mẹ con mình Là quỷ đội lốt người vậy Con tự làm khổ bản thân làm gì con ơi Hồng tìm xung quanh nhà Đi vào tận phòng ngủ của bà lão Bân Thì phát hiện ra mấy tấm tranh Lão tự vẽ bằng đôi bàn tay thô sáp của mình Trong tranh là một người con gái Có nét đẹp dịu dàng Chắc hẳn là cái tên cô đạo Được nhắc đến trong câu chuyện vừa rồi Người mà có trách nhiệm canh gác ngôi đền Và trấn giữ một thiên Được gọi là Long Ấn Thế rốt cuộc, vật đấy là cái gì Mà tại sao nó lại quan trọng đến như vậy Bất chợt hồng nhìn thấy một cái vật gì đó Đang phát sáng dưới cái gối nằm của Lão Bân Cầm lên thì là một thanh động màu đen Có khi mấy trí tàu trên đó Trông có vẻ còn mới và đẹp lắm Nhưng hơi có mùi ma khí Nên lại đặt ngay về chỗ cũ Bỗng mà là ôm lấy xi si ảnh đến con trai Đi vào trong phòng, cầm thanh đồng đen lên, rồi bước ra phía sau nhà, nơi có gốc cây đa cổ thụ. Dưới tặng cây xùm xuề, có một ngôi mộ để rõ tên. Đặng Bân, bị chặt đầu chết ngày 12 tháng 8 năm 1970. Bà lão lấy xẻ, đào ngay nấm mộ được đắp đất tạm bỡ. Cây thanh đồng này là của cô đảo tặng con. Con bảo mẹ chôn theo khi mà con chết, nhưng đau đớn quá nên mẹ lại quên. Sẽ đến mẹ chôn cho con Nhưng mẹ xin con Cho mẹ được chôn cùng với Mẹ không còn muốn sống nữa con à Như đoán biết chuyện gì sắp xảy ra Hùng quay mặt bỏ đi ra ngoài đường Tôi Hùng đây Tôi vừa xong điểm số 2 Tình hình thế nào mọi người Em Cường đây Em vừa xong ở điểm số 4 Mọi người ai nãy tập trung chạy về căn cứ này Thông tin tôi vừa biết được bên này Là bất cứ thời điểm nào trong ngày Chỉ cần trời không có ánh sáng Là con quỷ kia sẽ xuất hiện Cả nhóm lập tức trở về đền thờ 30 phút sau Cung tập trung đông độ Hùng tường thuật là những gì đã được chứng kiến Anna họ Vậy cái lão bần kia Theo như lời anh nói Chính là tên đồ tệ có đúng không Theo đúng khuôn mặt và lần tôi chạm chán với lão Thì có thể đúng là như vậy Vì tôi thấy lão sử dụng ma khẩu Giọng nói thì đúng là hắn Không lẫn vào đâu được Cái giọng độc ngầu, ồm ồm Thế thì lẫn vào đâu được cái chết Nhưng canh theo dấu mốc thời gian Thì đâu có hợp lý Từ cái thời điểm này đến cái lúc chúng ta gặp hắn Đã là 46 năm Chẳng lẽ lại không giải đi chút nào hay sao ăn tiếp lời Bọn ma quỷ nó có nhiều bí thuật kỳ lạ Làm sao mà biết được Không phải chuyện đó Nhưng mà quan trọng lão chết rồi cơ mà Cường nói Theo những gì em được nghe bọn họ nói chuyện Thì cách đây 5 ngày Tức là vào ngày 12 tháng 8 năm 1970 xảy ra một trận quyết đấu kịch liệt giữa hai người tên là Bân và Khang mục đích là để giành lấy vị trí trấn giữ lòng ấn tại ngôi đệm mà chúng ta đang ngồi đây. Hồng ngắt lời Khoan đã Khang và Bân theo thông tin từ hai vợ chồng ở điểm của tôi thì hai gã này đều yêu một cô gái tên là Đạo và cái thai của Đạo đang mang được cho là của Lão Bân đấy. Sau một hồi tập hợp tất cả dữ liệu thì cuối cùng Anna tổng hợp lại rằng Cây làng này có một báo vật Được gọi là Long Ấn Và đang ở trong điện thờ Nơi chúng ta đang ở Người canh gác tên là Đạo Nhưng vì một lý do nào đó Mà cô thật biến mất Nên hai người khang vào Bân Mới tranh giành chức vụ như vậy Nhưng do thủ hẳn cá nhân Mà trận so tài Lại trở thành trận chiến một mất một con Tên Bân trong lúc bất kiểm soát và sử dụng ma thuật đen Cả làm phát hiện Để quyết định chặt đầu hắn Như vậy để đúng chưa? Mọi người gật gồ với phân tích vừa rồi Nhưng xem ra như vậy Vẫn chưa thỏa đáng những gì đang diễn ra Hùng họ Tôi chỉ có thắc mắc là tại sao Chúng ta không thể can thiệp vào bất cứ một việc gì Đang xảy ra ở đây Anna đang tính nói điều gì đó Thì có một cơn động đất diễn ra Mây đen từ đâu kéo đến hồng vội chạy ra ngoài mở cửa Nghe ngóng tịch hình Trời tối rồi Có tương ngựa hí phạm ngoài kia Mặt trời đã lẫn sâu vào những đám mây Nhưng chỗ trong mặt trăng màu đỏ lên ngôi So những tia sáng phủ đầy màu tan tốc Xuống khắp ngôi lạ Nó xuất hiện rồi Mọi người ở yên trong này Tuyệt đối không có được đi ra ngoài Hùng bước ra cửa Vật ấn chú tạo ra một bức tường phong ấn Xung quanh điện thờ Rồi lập tức trở vào bên trong Cường bảo Trong nhà có kho lương thực Mọi người sủng tạng Toàn sau củ quạt Chứ không có gạo hay cái gì đâu Giờ này làm gì còn tâm trí mà ăn nữa Hiền Quang một câu lạnh lùng, Rồi bỏ lại phía lò lửa ngồi. Mỗi người tẻ đi một hướng, xin quỷ quay trở lại thư viện để tìm xem có ấn chú nào phá giải được trận pháp hay không, kể hoàn toàn thông cảm cho hành động của Hiền, vì bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi bị kẹt trong quá khứ với những con người lạ lùng và một con ma không đầu như vậy. Trong mớ sách hỗn độn trên giá, Kỳ tìm từng cuốn một, mong sức tìm thấy một cái gì đó giúp ích cho cả nhóm. An và Anna cũng vào cuộc. Bên ngoài mặt đất vẫn rung chuyển từng hồi, nhưng bên trong điện tờ thì im lặng một cách đáng sợ. Ai cũng tự hỏi phải làm thế nào để thoát khỏi chỗ này. trở về 46 năm thời đại mà họ đang sống, cảm giác kinh khủng nhất trên cuộc đời là bất lực, vô vọng, giống như bản thân đang mang trong mình cơn bạo bệnh và biết chắc chắn rằng không có thuốc chữa. Việc duy nhất có thể làm là ngồi chờ đến ngày hồn lìa khỏi xác. Bỗng cường thiết lên một tiếng, sùi ngáp bật ra đất, mọi người lao vào Thì cậu nhóc đã nằm dài trước sàn nhà Ngay cạnh cửa điện thờ Phía bên ngoài là con ngựa ma Và tên ác quỷ không đầu Đang ra sức hút bảy bức tưởng phòng ân Bà nãy thằng nhóc nghe tiếng động Nên mở cửa bước hẳn ra ngoài phòng chú để nhìn Thì bị con súc vật kia nó hút thẳng vào người ăn lên tiếng Dìu nó vào phòng ngủ đi Rất lời Anh dùng kim thuật lấy ra hai tên kiếm dài Rồi lao lên phía trước Không cần chần chừ Mọi người còn lại cũng lao ra ngoài Một cuộc chiến giữa năm pháp sư và con ma không đầu sử dụng hắc thuật nổ sắc kịch diệt kéo nó ra xa khỏi chỗ này sự an toàn cho thư viện baốii T tâm Tiến đồng loạt đực An hiền và hộp bắn thảo về phía đối phương tinh kiến tiếp tục dùng ma khẩu hắc thuật vất vào và trả lại một cơn gió lốcc đ đèn nhanh chóng gọi tinh linh gió của mình lên thổi hơi đọc đi sang chỗ khác Đạ lang cũng được anạc thả ra cả ba người sông lên Dùng số đông áp đảo đối phương Đổi hắn ra khỏi khu vực điện thả Sở dĩ là làm như vậy Là vì tài liệu trong thư viện là thứ duy nhất Mà cả nhóm cho rằng Sẽ cứu thoát bọn họ qua chỗ này Nên bằng mọi giá phải bảo vệ khu vực này Thiên lôi xung kích ăn gọi lên một vòng chú dưới chân Anh xác pháp chú phát sáng Từ trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen cuộn tròn Sấm vang đồng đồng Vòng tròn ân chú liên tục xoay mạnh Chuẩn bị ra đón Trong lúc này Bốn sợi xích thủy ngân được Hồng và Anna khỏi giàn Bay tới như vụ bão Kỳ lùi về phía sau Sử dụng tinh linh quỷ gió Chém liên tục với phía đối thủ Con quái vật nửa ngựa nửa dê Nhưng bị đau đớn quá Do những nhát chém sắc như dao cạo Từ tinh linh gió Đến gầm xuống liên hồn Nhân cơ hội đó Hiện thể hiện tài năng bẫy thuật của mình Gọi một trận pháp dưới chân con ngựa Một đánh năm Có vẻ như không còn là điều dễ dàng với con quỷ không đâu Con ngựa quỷ thì bị giật liên hồn còn hắn thì phải đối phó với mấy sợi xích thủy ngân cứ bám giết xung quanh. Đao xích va vào nhau, tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc Tên ác ma gầm lên một tiếng, tạo nên một luồng sóng ma pháp bao phủ xung quanh hắn và con quái thú. Lập tức con thú lê hết sức bình sinh, phóng nước đại về phía cả bọn. Bốn sợi xích thủy ngân có vẻ siết chặt cỡ nào, cũng không ngăn chặn được, xung sát khí từ tên độ tệ. Đang trên đà hăng máu chém giết, mà quên mất trận pháp của hiện nay già chưa được kích hoạt. Thủy vực Con thú đang chạy Thì hụt chân rơi xuống một xoáy nước lớn Được hình thành từ trận pháp của hiện Thủy vực tạo ra một lỗ xoáy nước lớn trên mặt đất Có thể nhấn chìm bất cứ kẻ địch nào Không may mắn rớt xuống đó Nhưng cánh tay quái vật biển Từ trong hố vực rơi lên Nắm chặt và nhấn chìm cả hai xuống dòng nước đang chảy xiết Cũng lúc này bầu trời phát sáng Thiên lôi sung kích Tổng trúc khổng lồ trên bầu trời mở ra Từ bên trong một tia sét khổng lồ mang theo sung điện cực kỳ lớn, đánh thẳng xuống thủy vực. Hóa ra, vì thế anh đang dùng thuật thuộc nguyên tố sấm sét nên hiện mới dùng thủy vực, xét gặp nước như hổ mọc thêm cánh. Sức mạnh bổ trợ tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần. Khi tia xét vừa chạm xuống hố nước, thì một tiếng nổ rụng trở vang lên. Cả bốn người còn lại, lập tức lùi ra xa, vì sức sát thương khủng khiếp mà ấn chú tạm nên. Một lúc sau, thì anh thu ấn chú lại, hiện công giải luôn thủy vực Chúng ta thắng rồi Có lẽ dịch tử con quái vật này Sẽ còn lối thoát cho chúng ta ra ngoài Có đúng không Thôi quay trở lại điện thoại Xem thẳng cường nó như thế nào rồi Trên đường quay trở lại Hùng hân hoan và đinh ninh Là sẽ có cách để trở ra ngoài Cậu sẽ được trở lại trốn phổn hoa náo nhiệt Được uống rượu và hút thuốc lá thỏa thích Và quan trọng hơn Là được tiếp xúc với thế giới loại người Những động vật bậc cao Có khả năng nghe thấy, nhìn thấy Và trả lời cậu Chứ không phải như ở đây Vừa bước đến cổng điện Thì cả nhóm thất thần đã thấy Cường Đang đứng đó từ lúc nào Nét mặt hoang mang như người vô hồn Cậu nhóc sợ à Yên tâm, bọn anh vừa giết được ma không đau rồi Bây giờ phải đón của cậu Rồi chúng ta đi qua cổng về thôi Cường vẫn giữ nguyên nét mặt Không có kết quả đâu Chưa có xong Cậu nói sao Hiện bất ngờ hỏi lại Em nói là con ma đó nó chưa có chết Chúng ta vẫn bị mắc kẹt ở đây Cường bẩn thần Một lúc sau kể lại câu chuyện Mà cậu vừa được chứng kiến cách đây 30 phút Trong lúc cả đám dụng quân quỷ không đầu ra ngoài Thì Cường trật tỉnh dậy Ngũ quan mơ mạng sau cú hốc vừa rồi Nằm dài trên mặt đất Bỗng cậu nghe có tiếng bước chân vô trong chánh điện Hình như có người bước vào Sau đó là thêm một người nữa Dù họ ở trước mặt của Cường Nhưng cậu không tài nào có thể mở mắt ra Để có thể nhìn được Và tất nhiên hai người đó cũng không nhìn thấy cậu Vì sao anh lại làm tất cả những chuyện này Có phải là Long Ấn Giọng người đàn ông trả lời Xin lỗi vì đã lừa gạt cô Nhưng mà cô biết đó Việc lớn thì phải hy sinh cách nhỏ thôi Long Ấn là vật linh thiệt Anh có muốn cướp Thì cũng không thể nào đụng được vào nó đâu Con người anh là thứ nhơ nhút Gã cười lớn Xin lỗi chắc là cô chưa có biết Long Ấn bây giờ Cũng bị rút như chính con người tôi rồi Nó có linh khí Là nhà sự hòa thuận Và lâm mạch của cái làng này Nhưng sự tốt đẹp đó Bây giờ đã không còn Như cô thấy đấy Bây giờ chỉ còn là sự tàn bạc Quán khí Giết chóc và sự cầm phẫn Đặc biệt là người được chọn Để canh giữ lòng ân chính là cô Cũng bị nhơ nhuốc rõ Tuyệt đối anh không được đụng vào nó Không thể làm khác được nữa đâu Lòng ấn bây giờ toàn là ma khí Bản thân cô tuy không phải là con người Nhưng cũng không đủ sức để giữ nó đâu Cô xin con với người Phạm cho còn gì? Nói xong, cả tiếng tới đẩy cô gái ra, cờ nghe tiếng ấn chú nổ đụng đụng trước mặt, tiếng kim loại bị nhấc bọng lên, ném troàng xuống đất, tiếng la hét đánh nhau, và cuối cùng là tiếng than khóc. Lòng ấn, hay đúng hơn bây giờ là ma ấn đã thuộc về tôi, à quên mặt tiện thể cho tôi xin luôn cái này. Không, không được, nó là con tôi, anh hạng anh Minh còn chưa đủ hay sáng, tôi xin anh. Gã đàn ông cười lớn Cô thật là đẩn đội Dù gì cô sắp chết rồi Nên tôi cũng muốn nói cho cô biết Người làm cho cô ra như thế này Hôm đó không phải là thằng mất Mà chính là tôi Đứa bên này là con tôi Tôi sẽ cấy mà ẩn vào nó Sau này nó sẽ lật đổ và tiêu diệt sạch Cái đám pháp sư chính thống giác sửa Vậy cái người đưa cho anh Bân Cái phủ chú ma khí Để cho anh Bân phát điên đấy Chính là anh Là tôi giả dạng cô Đưa cho nó Phủ chú đó chỉ phát ra ma khí Khi tôi đọc chú mỗi đêm mà thôi Thằng ngu đấy thì làm sao biết được Còn chuyện này nữa Sao dĩ thằng Bân vẫn nghĩ cái thai trong bụng cô là của nó Vì tôi đã ám mê nó Làm nó nghĩ rằng nó đã ngủ với cô Nhưng mà thật ra người đó Chính là tôi Tôi phải làm cho nó oán hẳn Phải làm cho cả làng náo động Vì hận thù Thì Long Ấn mới thành ma được Tôi vụ oan cho nó Sau đó xuất dục mọi người chặt đầu thằng ngu Bân Xong phong ếm cho gã thành ma, nó càng về báo thủ thì oán khí lại càng nặng, mà chỉ có như vậy thì Long Ấn mới thành ma Ấn được. Gã chậm ngâm một lúc rồi nói tiếp, chắc cô cũng muốn biết vì sao tôi lại làm như vậy đúng không? Thứ nhất, cô không phải là người, cô từ con sầu ngủ quên trên miếng đất này tạo nên, cô mang linh khí rất nhiều. Mà cái tội nghiệp nặng nhất là một người mang linh khí thiền liêng lại để bản thân ưu uế Khi có con với một hắc pháp sư Đẩy tội lỗi như tụng Trời đại cô Thần quỷ phạt cô Đứa con cô đẻ ra Sẽ bị nguyện rộ Đứa trẻ này Sinh vào ngày 17 tháng 8 Tức là ngày hôm nay Tính theo âm lịch Là ngày 16 tháng 7 Là cái ngày bị nguyện rộ Lúc này Mắt cường mới nhìn rõ Một cảnh tượng kinh hãi Người đàn ông dùng ấn chú Bắn thẳng vào cô gái Cô ta bật người ra sau Và rớt vào lò lửa Rồi bỏ đi mất Cường đứng dậy chạy về phía lò, thì xác cô gái đã hóa thành tròn, vì ngọn lửa trong lò cực kỳ khủng khiếp. Em vừa chạy ra ngoài, toàn kiếm tên kiệt, thì mọi người vừa về đến. Cậu có thấy mặt hắn không? Không, do bị khuất, với cả tinh kiếm mặc áo trọn đen, từ đầu đến chân, lại bị kín, chỉ thấy mối cảnh cô đào, bị hắn hại chết. Hồng nói, tại sao là có cái loại tàn đọc như vậy? Hóa ra tên bân không phải là chủ mưu, Mà chỉ là người bị loại cầm thú kia hãm hại thôi Dẹp chuyện này qua một bên đi Nhưng sao bạn ấy Cậu bảo nó con ma không đầu chưa chết Cường ngập ngừng một lát rồi kể Trước khi hắn xô cô đào vào lọ lượng Thì cô ấy có nói một câu Mà em thấy tinh kiệt toan ngăn lạ Nhưng không kịp Câu gì Hãy xem ký ức và những điều xấu xa tại đây Không gian vật thời gian này Sẽ cầm chân tất cả những ai bước vào Và những kẻ muốn ra đi Vừa giất lời Tiếng đồng hồ cổ giữa phòng Khẽ gõ 12 tiếng Tờ lịch trong cuốn phòng ngủ Đang để ngày 17 tháng 8 Năm 1970 Bỗng rớt xuống đất Như báo hiệu một ngày đã qua Trên tờ lịch mới Ghi rõ ràng là ngày thứ hai Ngày 17 tháng 8 Năm Canh tuất Năm 1970